Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Thú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chương mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyện rất hay được viết bởi tác giả Thơ Nguyễn, bộ truyện với tự đề Nhân quả cuối đời. Và trước khi lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay, Thú Quỳnh hy vọng rằng Quý vị sẽ yêu thương, ủng hộ Tú Quỳnh bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng phong thủy tâm linh, vòng trầm, vòng bồ với rất nhiều mẫu mã đa dạng, giá cả phải chăng hợp lý được gắn ở link sản phẩm bên góc trái màn hình, cũng như để cho kênh chị dậu có thêm chi phí để duy trì. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trời dần tối, xóm nhỏ bắt đầu sáng trưng ánh đèn. Tiếng tivi của nhà ai vọng ra khúc nhạc quảng cáo vui nhộn. Giờ là lúc mọi người đang quay quần bên mâm cơm sau một ngày lao động mệt mỏi. Ngoài đường, tỉnh thoảng có vài người công nhân hối hả về nhà sau giờ tan ca. Tại một gia đình ngay giữa xóm, Hành đang đi lại đứng ngồi không yên, ánh mắt luôn hướng ra ngoài ban công. Bà xong, mẹ đẻ của cô đi đâu từ chiều tới giờ mà vẫn chưa thấy về. Cô gọi điện thoại thấy chuông kêu ở trong nhà của bà. Lúc này dường như không chịu được nữa, Hành bước vào trong nhà nói với chồng. Anh lấy xe ra ngoài xóm, tìm hộ em cái. Bây giờ bà già còn rút ở nhà nào mà chưa về Hay là chết mất xác ở đâu rồi Trần ngồi hút thuốc Lặng lẽ trên ghế Ở phòng khách Nghe vợ nói như vậy thì biết cô có vẻ sắp bốc cơn điên Nhưng anh vẫn rất tỉnh táo Chậm rảy bỏ cái đầu lột Vào gạt tàn rồi nói Em bớt nóng đi Sớm muộn gì bà cũng phải về nhà Chứ không thì ai người ta chứa Nhưng mà để bà ấy ngồi lê lắm Rồi bới bèo ra bộ Em đang nóng trong người đây Bà ấy mà về em sẽ cho một trận Đúng lúc ấy có tiếng xe đạp lóc cốc Ở ngoài cổng Bà sông xuống xe Rồi tập tỉnh dắt chiếc xe đạp Về phía gian nhà nhỏ cạnh sân Hành đang ngồi trên hiên nhà Vừa thấy bóng dáng của mẹ Cô ta bực dậy như một cái lò xo Miệng khoát lớn Bà đi đâu mà lúc này mới biết đường về nhà Bà có biết mấy giờ rồi không Tao đi sang nhà ông Tư tìm thuốc Bà làm sao mà phải tìm thuốc có đi khắp làng nói xấu tôi đuổi cơ mà. Con chó nhà bà các nó dữ như ma, nó vừa cắn tao toạc cả chân, máu chảy nhiều quá, họ nói phải sang ông tư kẻo nhiễm trùng. Sao con chó nó không cắn bà cho bà chết luôn đi, còn để bà vác cái xác về đây làm gì? Bà cho lắm vào, không cho đỡ đần con cái được gì cả. Hở ra là đi sang hàng xóm ngồi lê nói linh tinh, bà cẩn thận không tôi nhốt bà vào nhà luôn đấy bà rõ chưa? Nãy giờ bà sông đang bực Vì đứa con gái ăn nói mất dạy của mình Cái chân đang nhứt tới tầng ốc Vị vết thương Bà định kệ mẹ nó, nó muốn nói gì thì nói Nhưng tới nước này Bà bốc điên lên mà chửi lại con mất dạy kia Mày nói ai Tôi nói bà đấy, cha lấy lại nói tôi Bà đi cho lắm vào Thích nghe hàng xóm Thì cứ tới đó mà ở Vợ chồng tôi chịu hết nổi bà rồi Mày trả hết tiền cho tao Gần một tỷ bạc chứ không phải đùa, trả hết đây Tao về quê với thằng Lộc Tiện nào nói đi, đám đất kia rồi cái nhà vợ chồng tôi xây lên cho bà ở Lại mua sắm đồ cho bà dùng Hỏi còn không? Lắp cho cái điều hòa, đã dốt không biết sử dụng Thì không chịu hỏi, còn đi nói với thiên hạ là điều hòa điểu Đi nghe mấy đứa bà quê sọ lá Nó dùi vào tự ý gọi lắp điều hòa mới Khỏe thế, từ nay bà sống chết từ mặt xác bà Tao nói rồi, mày trả hết tiền cho tao, rồi tao không thèm ở đây một giây một phút nào nữa. Bà thích trả tiền sao? Vậy thì để tôi về đòi con trai bà đi. Bao giờ thằng Lộc nó trả hết cho bà thì lúc ấy tôi sẽ tính. Bất ngờ bà xong, đẩy cái xe đạp đổ rầm xuống. Sau đó bà tập tệnh bước ra cổng, vừa đi, miệng vừa gạo lớn. Làng nước ơi, trời cao đất dậy ơi, tới đây mà xem, con gái tôi nó chửi mẹ đẻ nó đây nè. Nó vỗ ngon vỗ ngọt Rằng mẹ bán đất bán nhà đi Còn đón mẹ về phụng dưỡng Mà bây giờ, bây giờ nó cụm hết sạch của tôi Nó đem đi buôn đất Nó lật mặt Nó muốn tôi chết đi Bà lấy hết sức mà gào lên Mấy nhà ở cạnh đó tưởng có chuyện gì Vội vàng chạy ra coi Thế vậy hành túng tay bà lôi sền sệt vào phía trong Lời nói của cô riết qua kẻ răng Bà thích cho cả làng ghe chứ gì Bà có tin tôi bắt loa cho cả thiên hạ biết Rằng ngày còn trẻ bà đã đối xử với bố tôi như thế nào Bà để chị gái tôi chết uổng ra sao Rồi bà đã nhẫn tâm mang em gái tôi đi bán sang Trung Quốc hay không Mày Mày là cái loại cá già nhất thế gian Thứ còn mức dậy Mày nói đón mẹ về ở để trông nôm Rồi nói đưa tiền cho mày làm gian nhà Còn lại mày đem gửi tiết kiệm cho tao để dành Vậy mà bây giờ mày lại tính cả tiền đám đất này sao Bà vẫn nói là mọi chuyện đều phân minh rõ ràng kìa mà Cách đây hơn 20 năm, nhà tôi nhờ bà trông con cho, mỗi khi vào vụ cấy gặt. Bà bác tôi phải trả đủ 30.000 một ngày, mặc dù khó khăn tôi vẫn phải lo, đưa bà cũng thiếu một xu. Bây giờ bà ở trên đất nhà chồng tôi, vậy thì bà cũng phải trả tiền chứ, có phải đất chùa đâu mà ở không? Trời ơi, tao sẽ chết cho chúng mày vừa lòng. Bà nói câu này bao nhiêu lần rồi đừng có dọa tôi, mà bà có muốn chết. Thì cũng phải về nhà thằng con trưởng mà chết đi Chứ không được chết ở đây Trần vẫn ngồi lằn lè hút thuốc Mặc cho hai mẹ con họ mòi móc Cấu xé nhau Sắp có kịch hay để xem Nhưng dù họ có làm tung cả nhà lên Thì anh vẫn bình thường Điều quan trọng là số tiền lớn Bà mẹ vợ đã được anh dùng Để kiếm lợi Lần đầu anh mua được đám đất Được ít ngày thì đã có người trả giá gấp 2 Rồi cứ như vậy Anh tìm hiểu rồi đầu tư Mua đi bán lại Hiện giờ trong tay anh có tới 3 miếng Anh còn vui sao được chứ Sau khi gào thét tới đâu cả hồng Hai mẹ con nhà họ mới chịu ai nấy Về chỗ mình Anh bực tức Bước vào trong nhà ngồi thở Rồi cô nói với chồng Không hiểu bãi ăn gì Mà càng ngày càng ngu thế không biết Đi sang hàng xóm kể xấu con cái đủ thứ Chả lẽ em nhốt chặt trong nhà Không cho đi đâu nữa Tính mãi thế rồi, mình là con thì phải lựa thôi. Anh bảo em phải lựa thế nào đây, không trách được, ngày xưa ông già bỏ đi lấy vợ khác. Trương Miễm cười, không hiểu anh ta đang nghĩ gì. Nghĩ tới bà song hay nghĩ về vợ mình. Dù sao thì họ cũng là mẹ con ruột thịt với nhau, nhưng chuyện quái gì đang xảy ra thế này, đầu óc họ không bình thường. Lúc này chỉ có anh là cảm thấy tỉnh táo và mường nhất, vì cái đống tiền ngoài kia Mỗi ngày một đẻ thêm một ít Anh sắp dầu to tới nơi Anh đưa cho vợ ly nước Rồi nhẹ nhàng bảo Em muốn đi cho hà hỏa Nóng nảy không tốt cho sức khỏe đâu Đang đi về cái vụ cha lộc Phá sáng nay đây Về nhà lại muốn quạt cho bà già một trận Hình như những người trong nhà Đều ghen ăn tức ở với em hay sao đấy Trước kia nghèo thì không nói Bây giờ biết vợ chồng mình có tiền Là bắt đầu chống đối Kiểu như không muốn ai hơn mình đấy Mà kệ họ đi, quan trọng là mình vẫn ổn, tiền vẫn vào là đều được rồi Nhưng lão Lộc nói sẽ phá tới cùng Chắc là mình không bán nhà đất của bố trong lúc này được đâu Mọi việc cứ để từ từ đi, mình cũng bán được Anh Lộc thì lại càng không Vì bố chỉ tin tưởng có mình em tôi Vấn đề bây giờ em phải lấy lòng tin tuyệt đối từ bố Và mọi việc sẽ đâu vào đấy Hành nghe chồng nói một lúc Thì cơn điên cũng dịu đi đôi chút Cô thầm nghĩ mình thật may mắn Khi có người chồng vừa giỏi tính toán Hiểu chuyện Lại còn hết mực thương yêu vợ con Anh nói có lý lắm Nhà này ngoài cô ra Thì không ai làm vừa lòng cả ba lẫn mẹ Cho nên cuối cùng Cô sẽ là người nắm giữ Mọi thứ trong cái gia đình ấy Nghĩ vậy Hành thấy đầu óc thừa thái hơn Cô đi vào phòng Rồi ngã lương xuống chiếc đệm êm ái Thường phức rồi nhắm mắt Mình sẽ ngủ một giấc thật ngon Khi thức dậy thì lại đón chào ngày mới Đầy năng lượng Còn bà xong Cái chân đầu điến Lại thêm điên đầu vì đứa con mất dậy Nhưng bà vẫn không quên Cố quay lại lôi cái xe đạp vào trong nhà Để ngoài đó Bọn trộm cắp nó lấy mất Thì có mà như người không chân Bà ngồi xuống chiếc giường Mết hai nơi góc phòng Rồi đưa tay xoa vào cái chân đầu Các cụ nói quả không sai Đúng là nhất như chó cắn Đây là bà còn được tìm thuốc giảm đầu và chống viêm Nếu không bây giờ chắc sẽ phải bốc sốt lên mất Bà nhìn quanh căn nhà chật hẹp mái tuần cao hơn đầu người một chút Cái giường nằm Có cái tủ nhựa đường đột Và cái quạt điện Trên tường là chiếc điều hòa Một đoàn dây nối hai vách nhà Làm chỗ treo quần áo Bà thở dậy Rõ ràng con trai con gái đầy đủ Châu nội châu ngoài có cả Mà bà như một người cô đơn, không gia đình. Bà có nhà có đất, có trồng tay có tiền hằng hoài. Vậy mà giờ đây mang tiếng, đi ở nhờ nhà đất, tặng con rễ. Bữa ăn phải phụ thuộc vào chúng nó. Những thứ mình muốn, nó lại không mua. Giờ giấc thì trưa quạt. Hoặc tối lâu chúng nó còn chưa dọn cơm. Bà bực mình góp ý thì nó cãi. Không biết phải tâm sự dài bày với ai... Sang nhà bà cát tâm sự kệ vài câu. Thế là hôm sau đã đến tay nó. Mà cũng không ai như con gái bà. Nó cầm tiền của bà. Gọi thợ mua điều hòa mới. Nhưng lại tháo cái cụ ở phòng mình đem lắp cho mẹ. Rồi thì vợ chồng chúng nó dùng cây mới. Như vậy ai mà chả bực. Nó còn dám lớn giọng láo tuyết. Nó giận cá chém thớt điên lên. Mà chửi rủa bà như cái ăn mày ngoài đường. Trời ơi cái lúc bà đã nghĩ. Không biết có ai để lộn cái giống khác vào nhà bà hay không? Nhưng mà lộn sao được? Từ cái mặt, cái mũi, cái miệng, nó giống bà y như đúc. Nó có phải con bà thì con ai đây? Cái trần đầu nó làm cho bà mất ngủ cả đêm. Bà trở mình liên tục, thỉnh thoảng lại cất tiếng rên khe khẽ, nhưng cũng chỉ có mình bà trong không gian chật hẹp. Đứa ở cạnh nó mong cho bà chết đi. Đứa ở xa mà cô biết, Chắc chắn chúng nó cũng chả thương tiếc một người mẹ như bà. Rồi bà thức cho tới sáng. Trong đầu bà hiện hiện những ngày tháng cực khổ bà đã đi qua. vất vả nuôi con trưởng thành để bây giờ nằm còng quê một chỗ. tiền mất mà vẫn phải chịu tiếng là đi ở nhờ. Bà dần con gái đến tím cả ruột gan. Noàng nói với mẹ như cá mè một lứa, lão tuét chưa từng thấy. Chả trách được có lần anh em chúng nó cãi nhau, thằng Lộc nó hét vào mặt bà mà nói. Bà ăn nhầm cái gì? Trước khi sinh ra nó phải không? Mà thằng Lộc con trai bà, nó cũng như vậy thôi. Tất cả lũ con của bà đều cùng một ruột. Nó gà gẫm bà về ở với nó, sau khi mượn tiền của bà để trả nợ làm nhà. Nó sinh chuyện cãi nhau liên tục, thế mới nên chuyện bà đã đến ở nhà cái hành. Giờ nghĩ lại thấy thực sự dài dột Bà nghĩ giá như bà cứ ở cùng với cái An Con gái thứ hai của bà Có lẽ bây giờ bà lại sướng Nó tốt tính lắm Luôn thích giúp đỡ người khác Muốn cho đi mà không thích nhận lại Nhưng khổ nổi một cái Cái nết của nó dở ương hết chỗ nói Nó thẳng thắng như mùi tên Không ý tứ gì cả Nó nói như dùi vào tay Tức không chịu được Nói tóm lại bà không vừa lòng đứa nào cả. Ở đâu cũng xảy ra cãi vã, xung đột. Tới lúc này thì chẳng còn chỗ mà di chuyển. Con Hành nó nói đúng, đó là nghiệp báo khi bà vô tâm để con lành chết ủng, rồi bà nhận tâm bán đi đứa con gái út cho người ta ban sang biên giới. Bà không có lương tâm của một người mẹ, thì bà sẽ không được hưởng phúc. Nhưng chúng nó đang cầm tiền của bà khi mà. Bà đã ăn không của chúng nó được miếng nào đâu chứ Trời ơi Đúng là lòng già con người Vì tham tiền mà chúng nó Trở thành những đứa con bất hiếu Nó dám vạch mặt bà như vạch trần tội phạm Anh em nó Vì tiền coi nhau như kẻ thù Con em gọi thằng anh bằng thằng lộc Rồi nó gọi chồng nó Một điều anh, hai điều em Nhưng nó gọi mẹ bằng bà Xưng tôi Rồi nó nói rào chó không cắn bà Cho bà chết đi Bà là người sinh ra chúng nó, rồi nuôi chúng nó lớn lên, dựng vợ gã chồng. Vậy mà chúng nó coi bà như kẻ ăn mày Nó dám kệ tội bà trước mặt thằng con rể, cho dù có xấu xa tới mức nào. Thì tao cũng là người mang nặng, rồi đẻ ra rũ chúng mày cơ đấy. Mày được lắm con. Bà nhớ lại mấy chục năm trước đây, tuy cuộc sống còn nghèo, nhưng nó yên bình, hạnh phúc. Ông và bà là một trong những nam thanh nữ tú ở trong làng. Họ kết hôn nhờ mai mối, chứ ngày đó muốn yêu cũng ngại, không có mấy ai dám cất lời tỏ tình với nhau. Ngôi làng mà hai người sống, nằm cạnh một khu bài đất ven đi, cách xa đường quốc lộ, xa trường học, xa khu y tế, và cũng xa cả nơi hộp chợ. Dân cư ở thưa thớt, nên đất đai ruộng vườn đất rộng. Bà được xã cho đám đất ở tầng cuối làng để dựng nhà ở. Phía sau giáp con mường dần nước, phía trước là con đường thôn đầy cát bụi. Ông dọn sạch cỏ, cải tàu đất rồi trồng chuối, trồng rau và vây một đám để nuôi gà nuôi vịt. Hơn một năm sau, bà sinh đứa con trai đậu lòng Hai người vẫn gợi đặt tên con là Lộc. Hy vọng sau này cuộc sống gia đình sẽ luôn hạnh phúc, khá giả. Vì bà phải nuôi con nhỏ, nên mọi việc nặng nhẹ đều đến tay ông. Là một người chịu thương chịu khó, Ông không quản ngại từ việc đồng tới việc nhà Cuộc sống tuy chưa khá giả Nhưng họ vẫn cảm thấy rất hạnh phúc Hai năm sau thì bé An ra đời Tiếp theo đó là bé lành Vậy là ông bà đã có đủ nếp đủ tẻ Một trai hai gái Cuộc sống của hai ông bà đang yên bình Thì ông nhận được lệnh nhập ngủ Ông ôm các con vào lòng rồi nói Các con ở nhà với mẹ ngoan Bố đi công tác Xong nhiệm vụ bố sẽ về Tăng Lộc thay mắt bố nó đỏ hoe thì ngơ ngát, hai đứa con gái còn quá nhỏ vẫn chưa hiểu gì cả. Bà lặng lẽ lau nước mắt nhìn theo bóng chồng đi khuất. Hết nghĩa vụ, ông trở về trong hạnh phúc vô bờ bến. Tăng Lộc đầu trần chân đất, cái mặt đen nhẹm đang ôm lấy cổ bố. Còn cái an thì cứ nấp sau lưng mẹ, nó không tưởng tượng ra người cha của mình trong mơ lại là người đàn ông này. Không thấy đứa con gái thứ ba, ông hỏi vợ, con lành đâu? Nó... nó mất rồi. Sao? Làm sao nó lại mất? Nó mất khi nào? Nó bị tả. Trời ơi! Ông lặng người, giọt nước mắt hiếm hoài, từ từ lăn xuống, đôi cỏ má đen sạm. Mãi sau này ông mới biết, con lành đi ngoài nhiều ngày, nhưng bà không lo thuốc thang, mà bác nó nhai búp ổi. Nhưng khi thấy nó mới hơn 3 tuổi, nó còn nhỏ quá, làm sao mà ăn được mấy thứ lá đắng chát xít cổ họng đó. Bà để con lành ở nhà với cái an, sau đó đi làm đồng bình thường. Bà để cho nó cây bồ ở nơi góc nhà, dặn nó khi nào buồn thì ngồi vào đó. Tới một ngày con bé lạ đi vì mất nước, rồi nó không chịu nổi mà đã ra đi. Ông thiện ra thăm mộ con gái, ruột gan đau như cắt ra tường khúc. Ông lặng lẽ đốt nhang rồi nhổ sạch cỏ xung quanh. Hài tầy cẩn thận đắp tường viên đất cho ngôi nhà của con thêm cao. Ông về nhà thì con gái đã lấy chồng. Còn cậu em út đã lớn lắm. Cái lường của mẹ ông cũng đã cồng thêm một chút. Đôi mắt mờ đục nhìn tặng con trai cả. Nước mắt trào ra giàn dùa vì thương con thương cháu. Ông nhìn cái đám phường quanh nhà có mộc cao ngập đầu. Những bụi chuối trước đây ông trồng Xanh tốt như thế Bây giờ cằn cỗi Len lõi trong rừng cỏ không lối đi Chắc là vợ ông bận nuôi con Cho nên không có thời gian để làm vườn hàng ngày ông lại cần mở Hết rạy cỏ rồi lại xơi đất Sau đó trồng các loài cây ăn quả ngắn ngày Dân làng lại bắt đầu thấy Đám phường của ông bà sạch sẽ thanh tốt trở lại Rồi cái hành và cái phúc ra đời Ngày đó đa phận cặp vợ chồng nhà nào Cũng phải sanh từ 3 tới 5 đứa Vì đông con Nên kinh tế lúc này càng khó khăn Bà chỉ bận mang bầu với đẻ Một mình ông làm 6 miệng ăn Nên khá vất vả Ông bàn với bà Bà ở nhà trong nôm mấy sầu ruộng Đứa lớn bế đứa nhỏ Để tôi đi làm kiếm thêm chút tiền Ông đi sang làng khác phụ vữa Bà ở nhà thì lại mọi việc Đâu đóng đấy Thấy vợ không chịu thua vén Vài lần ông góp ý thì bắt đầu lợi qua tiếng lại, rồi gió góp thành bão, nhiều trận cãi vã đã xảy ra liên tiếp. Đàn con càng lớn, càng ăn, đáng nghịu còn thêm nghịu. Hai người không dừng lại ở những trận cãi vã mà có lúc địa bác bầy cả ngoài sân. Một hôm, ông đi làm về tới nhà cửa tối ôm, bếp núp lành tanh, ông hỏi thằng Lộc, mẹ mày đâu sao chưa về? Chắc mẹ con lại ra hàng xóm chơi rồi Ông xuống bếp tới nồi cơm vùi đóng trò Sổ sáu muốn luộc đỏ quạch Để trên cái nồi đen xì Ông gọi các con dọn cơm ăn Lúc này ông mới để ý Không thấy còn phúc đâu Ông hỏi Em đâu rồi sao không gọi nó về ăn cơm Chắc nó đi chơi với mẹ rồi bố Ông bực mình Đi chơi gì giờ này không dẫn con về Hàng xóm người ta cũng có ăn cơm chứ Đúng lúc ấy Bà mới lốt cốc đạp xe về không thấy có con phúc ngồi ở phía sau ông cất tiếng hỏi vợ cầu phúc không đi cùng với bà sao nó không vậy nó đi đâu tôi đâu có biết bà nói thế mà nghe được sao mấy mẹ con bà ở nhà con nhỏ đi đâu bà cũng không biết sao thế là ông cùng với thằng Lộc vội đi tìm con út vào trong nhà bàồi không thấy sang hàng xóm cũng không thấy trong cái làng này Không nhà nào là ông lại không hỏi Nhưng chẳng có ai biết được Là con Phúc nó đang ở đâu Có một bà nói Chiều nay tôi cấy lúa ngoài ruộng Nhìn thấy bà xong Chở con bé bằng xe đạp đi đâu kia mà Ông tức tốc chạy về nhà Thì thấy rũ rau đã vơi đi một ít Mở nồi cơm đã quyết một đám Bà ăn xong lên giường nằm xỉa răng Ông điên quá mà gạo lên Bà có còn là con người nữa hay không Con đi đâu mất không tìm, ăn cho no rồi lên giường nằm xỉa răng. Thế ông bảo tôi làm gì được bây giờ? Người ta nói chiều nay nhìn thấy bà chở con bé đi bằng xe đạp. Tại sao bây giờ bà lại nói không biết? Tôi chở nó đi từ sáng, chiều nay nó ở nhà với mấy anh em nó. Ông không tìm thấy con về đây quát tôi thật vô lý. Ngày hôm sau cả làng, ầm cả lên, rằng con Phúc, con của ông Thiền đã mất tích. Nhưng họ chỉ thấy ông Thiền giáo giác tìm con. Còn bà Sông thì bình thẳng Như không có chuyện gì Họ nói bà ấy đẻ nhiều Nên vợ mắc chứng quên Nên không nhớ ra mình có mấy đứa con Sau nhiều ngày tìm con không thấy Thiện và bà, bà Sông cũng không còn Tìm thấy tiếng nói chung Ông mãi miết đi làm thuê làm mướn Mặc cho bà ở nhà muốn ra sao thì ra Làm ở đâu Ông cũng dò hỏi Hy vọng xem có ai biết tùng tích của đứa con gái út Lần đó Ông đi làm xa mấy tháng mới về Bất ngờ có một gian nhà nhỏ mới dừng Ngày sát phách vườn nhà ông Khi ông hỏi, người kia nói Bà đã đồng ý bán cho họ mấy mét đất để làm nhà Em cứ tưởng hai bác đã bàn với nhau cơ chứ Thôi, đằng nào vườn nhà bác cũng rộng Mà lại có mỗi thằng lộc con trai Bác để bớt cho em vài mét Em dừng căn nhà để ở Hoàn cảnh nhà em đông con Nhưng lại không có vườn đất gì hết Bà ấy nhà tôi bán cho cô đám này bao nhiêu Dạ bốn triệu Ông bực sôi cả lên Nhưng bây giờ cũng không biết làm gì khác Ngày đó chuyện đất cát nó dễ lắm Đằng nào người ta cũng dựng nhà lên cả Mà bây giờ lại đòi lại Thì lấy đâu ra tiền mà hoàn cho người ta Khi các con đã đi ngủ Ông gọi bà lại rồi hỏi Bà tự ý bán vườn bán đất Tại sao bà cũng nói với tôi một câu Thì lúc đó Ông đâu có ở nhà đâu mà tôi nói chứ Vậy thì bà phải đợi tôi về chứ Lúc ấy người ta đang cần Đợi tới lúc ông về thì người ta Mua của người khác rồi Bà ở nhà không chịu chăn nuôi con lợn con gà Vườn tược thì để có một lúc đầu người Lúa ngoài đồng không chăm Thế rồi bà đem bán đất đi Để tiêu dận có phải không Ông có giỏi thì ở nhà nuôi ba đứa con đi Vậy thì bấy lâu nay tôi đi làm vì ai Tôi không biết Ông để cho tôi ngủ Tôi buồn ngủ lắm rồi Vậy thì số tiền 4 triệu đất Bà để đâu rồi Tôi trả nợ hết cho người ta rồi còn đâu Trời ơi Bà làm gì mà thiếu nợ nhiều như vậy chứ Tôi nuôi mấy đứa con của ông Chứ làm gì Tới nước này ông không nói được nữa Bốn triệu năm ấy nó lớn lắm Ông vào đầu bước tay ruột gan như lửa đốt Đầu tóc rối tình rối mù Càng ngày bà càng tỏ sang ngang ngạnh Bướng bỉnh Sống không có trách nhiệm với gia đình Cứ đà này ba bữa nữa Chắc cả nhà ông chắc nhau đi ăn mầy cũng nên Ông đi vào nhà mẹ đẻ ở giữa làng Thằng truy vừa nhìn thấy anh trai Liền nói với vẻ bí mật Em thấy chị xong có nhiều tiền lắm anh Hay là anh đi làm về rồi đưa hết cho chị ấy Vậy mà trả cho mẹ với em đồng nào Sao mày biết Chị lắm tiền Em gặp chị ấy ở nhà lão toán ghi đề Cái gì Sao mày lại gặp chị dâu ở đó Mà mày tới nhà lão toán làm gì thế? Em... Ờ tới chơi thôi Rồi em thấy chị ấy cũng đánh đề ở đó Chị mở ra em thấy nhiều tiền lắm Nghe tới câu này Ông bắt đầu thấy mặt mình nóng sang Thì ra bà ta bán đất để lấy tiền đánh đề Thật không hiểu nổi Người đàn bà này Ông Thiền tức tốc chạy về nhà Vừa thấy vợ ông liền hỏi Bà nói cho tôi biết Số tiền bán đất bà đã đem đi đâu Tôi đã nói với ông rồi 3 cái đồng bạc đó có đâu mà mang Hỏi mấy cái tàu há mồm xem Tôi mang đi đâu 4 triệu mà bà nói ba cái đồng bạc Tôi đi làm cũng tiết kiệm mang tiền về đi cho bà Vậy mà bà không biết thu vén Làm lùn chăn nuôi Hở ra là đi ngồi lê nhà hàng xóm Bây giờ còn sáng cả vườn đem đi bán Rồi bà sang nhà thằng Toàn ghi đề làm gì Ông cứ thử ở nhà vừa nuôi con vừa làm ruộng sáng có được như tôi không Tôi hỏi bà có phải bà chơi đề bên nhà lão toán hay không? Bà sông chột dạ Chỉ có thể là thằng Tri Hớt hải nói với anh nó Nhưng bà chả sợ Ông ấy có nhìn thấy tận mắt đâu mà lo chứ Tôi sang đó hỏi vợ ông ấy chút việc tôi Ông thì không biết nói được gì hơn Tại sao vợ ông lại đổ đốn ra thế kia Số tiền 4 triệu đó Ông cũng không biết Dù chỉ một nghìn Ông không đi làm xa nữa Mà ở nhà tập trung làm mấy rào ruộng, hết vụ thì lại xin đi phụ xây theo đoàn ở quanh xã. Hy vọng bà vợ ông nể chồng mà không làm điều gì khuất tất. Khi thằng Lộc tròn 20 tuổi, nó xin phép được cưới vợ. Hai ông bà cắt một miếng đất và dựng cho vợ chồng nó gian nhà để ở, sắm vài thứ cần thiết rồi cho con ra ở riêng. Tưởng rằng có con dâu thì ông bà sẽ bớt đi cại vã. Nào ngờ tình hình mỗi ngày một căng thêm. Bà năm sau cái an đi lấy chồng. Nhà còn hai ông bà với cái hạnh. Nhưng hầu như ngày nào hai người cũng xảy ra to tiếng. Không ai chịu nhường ai. Người ta nói bà có tiền cho bọn chơi đề vay lãi Nhưng ông không tin. Bởi vì ông nghĩ cỏ bám đất từ ngày đó cũng đã tiêu hết. Ông vẫn lầm lũi đi làm mỗi ngày. Tới bữa cơm ngồi cùng mâm mà không ai nói với ai một câu. Một hôm Ông đi làm đồng về, đi qua quán nước đầu làng, có mấy người gọi ông lại. "Ông Thi ngà, vào đây ngồi chút đi." Ông là người siêng làm và không mấy khi ngồi cà kê uống nước như những người khác, nhưng không hiểu sao lần này, khi nghe mấy người gọi, ông lại chống cước rồi bước vào cùng. Thấy mọi người nhìn mình với vẻ dò xét, thấy lạ, ông vẫn lặng lẽ không nói gì cả. Bỗng bà chủ quát lên. "Ông à, tôi có chuyện muốn nói." Nếu không phải, ông đừng có giận tôi. Tôi nghe nói bà xong có gì đó với lão toán ghi đề. Ông có thấy gì khác không? Ông thì bỗng giật mình. Đúng là không có chuyện gì người ta lại theo dệt được. Nhưng thấy thái độ của mọi người nhìn mình, tự dưng ông có một cảm giác lạnh chạy từ đầu xuống tới sống lương. Khuôn mặt của ông tái hãy giận. Mấy người thấy vậy liền nói gạt đi. Bà nghe linh tinh đâu thế, vớ vẫn lại bị ăn chửi như chơi Cả làng cùng nói chứ có mình tôi đâu. Ngày đầu từ cái ngày ông Hy đi làm ra vắng nhà kia. Ông Thiện không nói không rằng. Uống nốt cái ly trà rồi chào mọi người. Sau đó vác cuốc, đi một mạch về nhà. Ông giận lắm dù chưa biết thực hư thế nào. Nhưng cả làng đã nói thì chắc là có. Tới nhà không thấy bà đâu. Ông liền gọi cái hành rồi bảo. Mẹ mày đi đâu chưa về? Dạ con không biết bố ạ. Ông hầm hược ngồi xuống ghế, hai con mắt đỏ ngầu nhìn xuống mặt bàn. Cái hành nhìn tái đồ của bố như vậy, nó cảm thấy rất sợ. Hình như trong ngôi nhà này sắp có bão giông. Tới bữa cơm tối, bà vẫn chưa về, ông dục con. Còn đói thì lấy cơm ăn trước đi. Con dọn ra hai cha con mình cùng ăn nha. Chợt ông Thiện gắt lên. Tao không đói, mày muốn ăn thì ăn trước đi. Cái hành đói bụng lắm. Nhưng thấy vẻ giận dựa của bố Nó ngồi im lặng không dám ăn Ông Thiện quay lại nhìn con gái Mà thương nó hoàng lòng Bỗng, ông nhỏ giọng lại Con ơi, cho bố xin lỗi Dạ không sao đâu bố Có chuyện này bố cần phải nói với con Nếu như bố mẹ không ở với nhau Con sẽ chọn theo ai Cái hành vừa mới tròn 15 tuổi Nó chứng kiến bố mẹ cãi nhau đã nhiều năm nay Nó nghe chị An kể Mẹ để chị lành chết uổng như thế nào Nó cũng tận mắt nhìn thấy Bố vất vả vì gia đình bao nhiêu Vì mẹ lại vô trách nhiệm bấy nhiêu Nó thường bố lắm Nhưng nếu hai người không ở được với nhau Nó vẫn muốn chọn mẹ Đơn giản vì một điều Nó là con gái Nên việc nó ở với mẹ sẽ tiện hơn Nghĩ như vậy nhưng nó vẫn ngồi im Ông thiện buồn lắm Thương các con Ông cảm thấy mình thật có lỗi khi không thể cho tụi nó một bái ấm tròn vẹn. Ông định chờ ngày con Hành lấy chồng xong xuôi rồi tính. Nhưng ngày lúc này đây, ông không thể kiên nhẫn thêm được ngày nào nữa. Tối quỳa vẫn chưa thấy bà về nhà, con Hành thì đáng ngủ. Ông thì ngồi lặng lẽ ngoài cửa, trong lòng cảm thấy vừa giận, vừa buồn tuổi. Ông đưa đôi mắt trụng sâu, ngước lên nhìn bầu trời. Bóng trăng đỏ quạnh, lúc ẩn lúc hiện, cùng với những đám mây lang thang, Gia đình ông rồi cũng tan như đám mây kia, để rồi không biết cuộc sống sau này sẽ đi tới đâu. Ông suy nghĩ mãi về người vợ đã cùng ông chung sống hơn hai chục năm. Này còn cháu đầy đàn, mà bà vẫn giữ cái thói ham chơi, lụy biếng Xã hội mỗi ngày một đuổi tay, người ta dừng nhà mới sắm sưa ầm ầm. như vợ chồng ông vẫn mấy gian nhà cấp 4 từ ngày mới lấy nhau. Dù không tài giỏi buôn bán, Nhưng ông cũng chịu thương chịu khó, đi làm mướn kiếm tiền. Còn bà ở nhà ruộng nương bỏ bê, vườn tược để cỏ mọc tới tầng sân. Ít bữa lại đi mây cái áo mới, sau đó diện vào rồi đi qua khắp làng. Con thì mất đằng con, đất bán đặng đất. Bây giờ nghe lại thấy nói, bà ta thừng với lão toán ghi đề ở giữa làng nữa chứ. Bà ấy thờ ơ với thời cuộc, mặc cho thiên hạ đổi tay thế nào? Bà không quan tâm tới gia đình chồng con Mà chỉ biết mỗi bạn thân Nếu có ai khen Bộ quần áo nào bà mặc đẹp Thì có thể bà mặc vài ngày không muốn thay Còn nếu ai chê một câu Bà sẽ vứt ngay Hoặc đem cho hàng xóm Nói tóm lại Bà ấy sống không có trách nhiệm với bất cứ thứ gì Còn làm những việc tổn hại nữa là đặng khác Mọi việc rõ như ban ngày Nhưng ông không có tham gia góp ý Lại để xảy ra cãi vã Này còn chuyện đánh đệ hay không, ông chưa xác minh được thôi. Đàn mãi suy nghĩ, ông Thiện giật mình vì có bóng người lao vào sân. Bà rông phanh cái xe đạp rồi bước tiếp. Bỗng bà đứng khừng, chồng bà ngồi im như bức tượng ở giữa cửa. Ánh trăng mờ hát vào, làm bóng của ông đổ nghiêng một bên. Bà thản nhiên dắt xe vào nhà, sau đó leo lên giường nằm bên con hành. Ông Thiện nói nhỏ đủ nghe. Bà ra ngoài này nói chuyện với tôi. Thấy bà vẫn nằm im, ông nói lớn. Bà có nghe thấy tôi nói gì hay không? Bà vùng dậy bước ra ngoài sẵn dòng. Khuya rồi để tôi đi ngủ, có chuyện gì ngày mai nói? Bà vừa đi đâu về? Tôi đi chơi bên mấy nhà hàng xóm. Bà đi từ chiều, bà biết bây giờ mấy giờ rồi hay không? Ai người ta chứa bà tới giờ này? Hay là thằng Toán ghi đề? Ông ăn nói cho cẩn thận đấy. Chính bà mới là người cần phải cẩn thận với tôi. Bà cũng lo thu vén cho gia đình. Mà chỉ biết đi chơi như thế Sao ông không coi lại mình đi Từ ngày lấy ông Tôi được sung sướng ngày nào chưa Ông niên nghĩa vụ Một mình tôi nuôi con Đàn ông nhà người ta làm ra tiền cho vợ con sung sướng Nhà cao cửa rộng Ra ngoài mát cả mặt với thiên hạ Còn ông Được ba cái đồng đi làm thuê làm mướn Mà cũng bày đặt dạy đời với tôi sao Ông thiện bàn hoàng Đây là những lời nói của vợ ông đấy sao bà ta coi thường chồng mình, không làm ra nhiều tiền, vậy thì tại sao không nhìn lại bản thân một chút? Thứ đàn bà không có chút tình mẹ, để cho con ra đi trong tuyệt vọng vì không được chăm sóc, tới nơi tới chốn. Con truyền con phúc mất tích, chẳng lẽ bà hàng nhìn nhầm ư? Ông Dương Cổ nuốt nước miếng, rồi nói như ngàn, chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Ông thích thì viết đi tôi ký liền. Ông Thiện đứng bật dậy đi vào trong nhà. Với tay thấp ngọn đèn Rồi lục tìm đống sách vở của con Hạnh Lấy cây bút Ông ngồi vào bàn rồi bắt đầu cắm cuối Nắng nót viết những chữ đầu tiên Cảm xúc của ông như tạng đá Đang đè nặng lên đầu Mắt ông đã nhòe đi Vậy là kết thúc một gia đình Mỗi người đi mỗi ngã Họ sẽ không ở chung một nhà Không còn những trần cãi vã Chỉ thương con Hạnh Từ nay chỉ có mẹ ở cùng với nó Sau khi ra tòa ly hôn Mảnh vườn được chia đôi mỗi người mỗi nửa và xong và cái hành lấy phần ngoài cùng của ngôi nhà ông tiện lấy phần ở giữa giá với nhà tầng Lộc ông Thiện dặn dò cái hành vài câu sau đó ông mang quần áo tới làm cùng đoàn tờ ở x khác hàng ngày ông lầm lũi làm việc của quyền địa nỗi đau mà ông đã trải qua dù sao cũng là vợ chồng ăn ở với nhau hơn hai mươi mấy năm bây giờ mỗi người một nơi Ông gồng gỏi Biết hoàn cảnh của ông, anh em trong đoàn thờ say giới thiệu cho ông một người gần nơi làm việc, cô Tươi, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi chưa xây dựng gia đình. Gia đình cô có bốm anh em, anh cả, chị gái với cậu út đã xây dựng gia đình, còn cô vì không may bị tai nạn hậu mất một mắt nên vẫn ở lại cùng với bố mẹ đều đã lớn tuổi. Gia đình cô Tươi khá giả từ trước, cô là một người xinh xắn Dễ thương, nết na chăm lạm Không may hỏng một bên mắt Nên tuyệt thoại Thấy ông Thiện là người có chút chịu thương chịu khó Hai cụ đã đạt vấn đề Muốn ông ở lại làm rễ Vậy là ông Thiện và bà Tươi Đã trở thành vợ chồng từ đó Rồi bà Tươi sinh hai đứa con Một trai một gái Ông Thiện lại đặt tên cho anh em Là Mạnh và Thảo Năm bà Tươi sinh con Thảo Thì hành gọi cho bố báo tin Con sắp đi lấy chồng Ông Thiền cũng xin phép bố mẹ vợ Về lo đám cưới cho con gái Vậy là ông cũng đã nhà lòng Các con của ông đã yên bệ gia thất Ông sẽ không phải suy nghĩ nhiều về chuyện xưa Mà sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của ông Nhưng không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra Tương lại luôn là những điều bí mật Và phía sau bước màn ranh giới đó Ai cũng mong được đón nhận Những điều đẹp nhất về mình Để rồi khi đối diện với nó Chúng ta mới nhận ra Cuộc đời có quá nhiều nỗi đau đớn Và bất hạnh Có những mất mát Không gì có thể bù đắp nổi Bố mẹ của bà Tươi vì tuổi cao Mà lần lượt qua đời Trước khi mất Hai cụ có để lại di chúc cho vợ chồng bà Tươi Và hai đứa cháu Đó là mảnh vườn, một sào Và ngôi nhà ngói ba gian họ đang ở Tưởng rằng Từ nay hai người sẽ nương tựa vào nhau Cùng nuôi con khùng lớn Tuy không giàu Nhưng cũng đủ tiêu đủ ăn, rồi cũng có ngôi nhà để tránh mưa tránh nắng, nhưng tai họa lại đổ xuống gia đình nhỏ bất ngờ. Lúc đó, bà Tươi bị cảm xúc, ông đưa bà tới phòng khám để chích thuốc, rồi bà đã qua đời do sốc truyền nước ngay trong đêm. Năm ấy, thằng mạnh lên 7 con tạo lên năm. Ông thiện đau đớn như chết đi sống lại, thương xót cho người vợ hiền xấu số. Thường hai đứa con đã sớm mồ côi mẹ từ khi chúng còn quá nhỏ dậy ông trời ơi ông còn đầy đọa con tới khi nào đây thấy bố phụ phục bên mẹ khóc không thành tiếng hai nem tăng mạnh bám đằng sau cùng khóc như gì Đúng như nỗi đau mất mát không có gì có thể sánh nổi sau khi lo đám tang cho vợ chu đáo người ta nhìn ông Thiệ tiểutùy như cái xác không hồn phải mất mấy ngày sau Ông mới dần bình tâm trở lại. Ông cố gắng gượng cười bởi vì hai đứa con nhỏ mà tiếp tục sống. Căn nhà ba gian lạnh lẽo bởi ba bác nhang ở trên bàn thờ. Ba cha con ông lũi tuổi côi cút trong nỗi đau chồng chất. Ông như cái cây gặp bão cố gồng mình che chắn cho hai đứa con vẫn còn nhỏ dài. Từ ngày ly hôn với ông bà sông vẫn dựa cái cách sống trước đây của mình. Rụ nương bà cho thuê hết Hàng ngày bà đạp xe thông thả đi chợ Đi chơi khắp làng Vậy mà bà vẫn có tiền để ăn diện Có vàng để đeo hẳn hoi Người ta nói bà có vốn riêng Từ khi còn ở với ông Thiện Bà mang cho vay lãi Nên mới nhanh giàu như thế Đúng là con người ta hơn nhau ở cái đầu Bây giờ ông Thiện cực khổ bao nhiêu Bà xong lại sung sướng Đề huệ bấy nhiêu Xã hội càng ngày càng phát triển quê hương Tây Gia Đội thịt và ngôi nhà nhỏ ở đường quốc lộ bắt đầu có một sự kiện quan trọng đánh dấu một bước ngoặt mới trong đời sống của tất cả các hộ dân. Khu đất bãi rộng minh mông ở phía sau làng được một nhà thầu đầu tư để mua về xây dựng nhà máy sản xuất gạch theo cấp phép của nhà nước. Và con đường dài hơn 3 cây số nối liền từ tỉnh Lộ Xuyên qua cánh đồng về tới làng tiếng thẳng qua cái bãi xuống bến đỏ đã được trải nhừa phẳn lì trước nhà bà sông không còn bụi mù vì con đường đất hàng ngày sẽ cội chạy qua niềmm nược rất đông người ở các xã Lân cần tới x làm công nhân làm việc trong nhà máy thế là hàng quán bắt đầu mọc lên chờ cốc đầu làng cũng được hình thành từ đó vợ chồng ông Lộc bắt đầu mở bán hàng ăn sáng và bước đầu đã thu hút được rất nhiều khách tới, chủ yếu là công nhân, các lái xe chở gạch ngói. Sáng nào trước cửa nhà ông Lộc cũng có xe đậu hàng dài, cô Hùng, hai vợ chồng và đứa con lớn còn làm không kịp, khiến cho khách phải ngồi chờ. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, vợ chồng anh đã kiếm được một khoản lợi không hề nhỏ. Lúc này ông thì đang ngồi ngoài vườn nào về sự ra đi đột ngột của người vợ xấu số Ông nói chuyện với các anh em ruột của bà Tuy, muốn trả lại ngôi nhà và đám vườn mà bố mẹ vợ đã di chúc cho vợ chồng ông, rồi xin phép mang di ảnh của bà và giác đứa con về quê để sinh sống. Ông mua gạch, ba ban, mua vôi và cát từ xây hai gian nhà nhỏ trên phần đất của mình. Vậy là ba cha con bắt đầu cuộc sống mới tại chính cái nơi mà ông đã từng ra đi. Khi thấy căn nhà cũ trước đây vẫn khóa cả ngày, Ông cũng thắc mắc nhưng lại không để ý tới. Ít ngày sau, ông thấy vợ chồng Lộc sang dỡ nhà, ông mới vỡ lẽ, bà Song đã bán đám đất đó cho con trai lấy 80 triệu, sau đó mua đám khác sâu trong ngõ, rộng gấp 4 lần, có nhà hận hơi mà giá chỉ có 20 triệu. Thì ra con đường trước mặt được trải nhựa nên bán đất ngoài này giá tăng. Bà rao bán 100 triệu Thế là vợ chồng Lộc gom đủ Trả bà 80 triệu Rồi lấy luôn từ đó Vậy là ông phải gom nhặt tường đồng Để dựng lên căn nhà nhỏ Còn thằng con trai đời ông làm xong Nó mới dở cái nhà cụ trên đám đất mua của bà sông đi Nhưng ông cũng chả để ý Mặc cho dân làng xôn xao bàn tán Về chuyện của nhà ông Đúng là cuộc đời Ông thiện bây giờ một nách hai đứa con Vất vả vô cùng Hàng xóm láng giềng nhìn mà ái ngài. Ông đi làm thuê về bất kỳ công việc gì, miễn là có tiền để nuôi con. Ông lấy lại hơn hai rào ruộng tiêu chuẩn để cấy lúa. Lúc bấy giờ ông mới biết bà sông cũng đã bán sạch suất ruộng của bà ấy và cái hành từ khi nào. Tối hôm ấy, bà cha con ông Thiền đang ăn cơm. Bất ngờ ông giật mình vì tiếng của cái an nói lớn. Bố nấu nhiều cơm không cho con xin một bát. Ông thiện ngẩn mặt, đưa mắt, nhìn ra cửa. Cái An chắc theo đứa con gái 12 tuổi. Mầm cơm của ông duy nhất chỉ có địa rau muống luộc và mấy con cá vùn kho gừng. Nồi cơm chỉ võng vẹn có một ít. Ông vội vàng lấy bát đũa thì cái An cười Khanh khách nói Con đùa bố thôi, con ăn cơm rồi. Sao con về muộn thế? Con bỏ chồng rồi. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Thầy bố có vẻ hoàng hút. An ngồi xuống nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Nét mặt không tỏ ra buồn bã Thằng chồng con nó nghiện cờ bạc Trong nhà có gì nó bán hết Con không thể chịu đựng được nữa Con viết giấy ly hôn Từ nay con về ở cùng với mẹ Ông Thiện buông đũa xuống Không nuốt nổi Trong một khoảng thời gian ngắn Bạn từng ông đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện Bây giờ đến con gái bỏ chồng về nhà ấy vậy mà cái miệng nó vẫn cười Như không có chuyện gì xảy ra Rồi bà ấy có cho con ở không Nếu bà ấy làm khó thì sang đây ở với bố Thôi bố còn hai em nhỏ Nhà chật thế này sao con ở chứ Nhà của mẹ rộng lắm Với lại mẹ nói sẽ để cho con một nửa vườn Con mặc cả với mẹ rồi Để cháu ở nhà cho bà nuôi Con sẽ lên thành phố giúp việc Mỗi tháng người ta trả con 3 triệu Bố yên tâm Có tiền con sẽ giúp bố một chút để nuôi em Cũ hồng ông tiền ngàn lại Đứa con gái vốn dị thiệt thoại nhất trong nhà Vì cái tính thẳng thắng không kéo miệng của nó, bây giờ nó bỏ chồng. Nhà cửa chưa có mà đã nghĩ tới việc giúp bố nuôi mấy đứa em khác. Ông tự tốn bảo, con lo việc cho con đi, không phải lo cho bố với em đâu. Rồi đúng như lời của ai đã nói, cô đi giúp việc cho một gia đình trên thành phố để kiếm sống. Để đứa con gái 12 tuổi ở nhà với bà ngoài, mỗi tháng cô đem tiền về để hai bà cháu nuôi nhau. Trước đây bà sông không thích chăn nuôi vì một phần bà làm biếng phần bà sợ bẩn nhà còn bây giờ có con cháu ở chung bà bắt đầu mua ít gà về nuôi sẵn chủ cũ có cái chuồng lợn còn chắc chắn bà đi chợ bắt đôi lợn con về để thả hàng ngày bà sai con hương kiếm rau rồi tái nhỏ 5 giờ sáng bà gọi nó dậy nấu cám cho gà ăn rồi mới được đi học chưa hết tháng bà gọi cho con gái rồi bảo Mày đem tiền về cho bà cháu tao Ở nhà hết sạch gạo rồi Thì mẹ mượn tạm ai đó đi Đã hết tháng đâu mà người ta trả tiền cho con Mày không hỏi làm sao người ta đưa Nếu không Thì mày đem con mày theo đi Tao cũng đi làm kiếm tiền Việc kiếm tiền mà bà sông nhắc tới Là hành muốn đạt vấn đề Nhờ bà trong con để cô đi làm Từ nhà bà tới nhà hành Cách khoảng 3 số Sáng bà đạp xe tới trong thằng cháu 8 tháng Ở ăn bữa cơm trưa rồi tối lại đạp xe về Bà không nghĩ mà nói luôn Cây an nó đi làm cho nhà người ta Nuôi cơm bà bữa Tháng 3 triệu Tao chỉ lấy mày 1 triệu thôi Mẹ con coi như thế là tốt lắm rồi Cây an nó đi làm cho người ta cả tháng Đằng này 1 tháng mẹ chỉ trông cháu giúp con 20 ngày thôi Vậy thì cứ tính 30.000 một ngày Trả đủ thì tao trông Không thì thôi Ta cũng phải đi làm nuôi thân tao Bà nuôi con chỉ ăn được Bà tới trông cháu cho con mà khó chịu quá vậy. Tao trả nuôi không? con bé Hương nó còn biết nấu cám lợn, chăn gà. Mẹ nó hàng ngày phải đưa tiền để bà cháu tao ăn. Tôi được rồi. Con đồng ý trả mẹ 30.000 một ngày. Bữa sáng trước khi tới nhà hành, bà xong gọi con Hương ra rồi nói. Trưa đi học về thì tự lấy cơm ăn. Nồi thịt kho tao đếm đủ 10 miếng. Bữa trưa mày chỉ được phép ăn 2 miếng tôi biết chưa? Dạ con biết rồi thưa ngoại. Nhớ rõ đấy. Nếu mày ăn hơn thì bữa sau tao sẽ trừ đi, mà ăn hết rồi cả nồi thì ngày mai ngày mốt mày nhìn luôn đi. Buổi chiều nhớ đi lấy rau về cho lợn, thái nhỏ rồi rửa sạch, để đấy sáng mai nấu nghe chưa. Tối tao về mà không làm được như vậy thì mày chết đọn. Nói rồi bà dắt xe đạp đi luôn, cái hương kề này sách cám ra chuồng cho lợn ăn, sau đó mới vào, lấy cặp sách đi bộ tới trường. Bà Sông cũng đi cùng một con đường đấy, qua trường học rồi mới tới nhà hạnh. Vậy mà bà không trở cháu đi chung, bà nghĩ lâu nay nó vẫn đi bộ có chết ai đâu, vả lại nó còn phải đổ cám cho lợn và mang bột ngô cho đàn gà ăn. Đợi nó có mà muộn giờ của bà. Cái hành nó lại rít lên ầm ầm. Bà làm lấy tiền kia mà, cho nên phải đúng giờ theo hợp đồng. Con Hương đổ cám cho lợn, xúc bột ngô cho gà, sau đó ôm cặp sách, vừa đi vừa chạy, nó tới lớp hầu như là muộn giờ. Vì trường cách nhà bà ngoài khá xa đầu ốc nó lúc nào cũng rối quần áo nhỏ nhẹm vị thang bếp buổi trưa tan học nó về nhà mở nồi cơm đã ngồi với cái mùi xắn một vàng cơm to rồi lấy đúng hai miếng thịt kho m chát bỏ vào trong bát sau đó bê ra ngoài gốc mít ăn ngon lạnh chị An là người tật thà chăm làm nên chủ nhà rất tin tưởng và quý mến sau 3 tháng Họ tăng lương cho chị từ 3 triệu lên 4 triệu. Một bữa nhà chủ thay đồ dùng mới ở trong nhà. Họ cho chị một cái tivi, cái tủ lạnh và cả bếp ga. Tất cả còn dùng tốt. Chờ ngày lễ họ cho chị về thăm con 2 ngày. Rồi thuê xe, chở đồ về tận nhà cho chị. Con Hương thấy mẹ về thì mừng lắm. Cả ngày nó quấn quyết bên mẹ không rời. Bà xong thấy con gái mang đồ về thì nói. Tao tưởng mày đi mua đồ mới. Bà cái thứ đồng nát này, mày mang về làm gì cho chật nhà Đồ cũ, nhưng toàn hãng xịn đấy mẹ còn dùng tốt lắm. Nhà chủ cho con đó, họ trả luôn cả tiền thuê xe cho con rồi. Bà cũng nói gì, lại lắng lằn dắt xe đi. Anh lùi bịch quần áo mở ra, chỉ lấy những bộ đồ ướm vào người con Hương, thấy vừa thì để lại. con lại chỉ gói chặt, rồi nói với con Hương. Hai mẹ con mình sang nhà ông ngoại, Mẹ đem chỗ đồ này cho dì Thảo Cuối năm trời xe lạnh An sách bịt quần áo nặng triểu Một tay dắt con đi trên đường làng Con hường ríu riết Nói chuyện với mẹ Tỉnh thoảng lại cuối xuống Ngắm bộ đồ đang mặc trên người Nó bớt chợt hỏi Mẹ ơi mẹ đi làm có tiền không Làm gì hả con Mẹ mua cho con cái xe đạp Con đi học được không Sáng sớm con phải dậy nấu cám lợn Cho gà ăn xong con mới đi học được Nên bữa nào con cũng tới lớp trễ Bà đi đâu mà con phải nấu cám lợn Từ ngày mẹ đi làm con vẫn phải dậy sớm nấu Với lại bây giờ bà lên nhà dì hành trong em đạt rồi Vậy sao? mày đưa tiền cho bà nhiều vào để bà mua thức ăn Mỗi bữa bà chỉ cho con ăn hai miếng thịt bé tí thôi Bộng dương An đứng sửng Nhìn con gái chậm chậm Vốn dị từ trước tới giờ tính chị rất thẳng thắng, ăn nói không có ý tứ gì cả. bàn chất thật thà, tính sòng phẳng cái gì ra cái đó, chị hỏi con. Con nói thật không? Nói dối là ăn đòn nghe chưa? Con nói thật mà. Con hường nó méo sệt, hai mắt đỏ hoe sợ sệt, An liền dỗ con. Được rồi, được rồi, tới thăm ông ngoại đã, chờ bà ngoại về mẹ tính với bà nha. Tới nhà ông Thiện, An nhìn thấy bố mình đang cầm cùi, đóng tường viên gạch ba banh rồi đem phơi. Bên cạnh có một ít gạch khu được xếp thành tường kiêu. Nghe tiếng con gái, ông liền dừng tay rồi bước vào trong nhà. An nhìn bố gậy hơn trước. Trời xe lạnh mà trên tráng ông lấm tấm mồ hôi. Nhìn quanh không thấy hai em đâu, chỉ cất tiếng hỏi. Hai em đi đâu rồi bố? Chúng nó ra ngoài động mót khoai rồi. Bố đóng gạch. Để làm bếp sao à Không Bố làm để bán tôi con Vừa nói Ông Thiện vừa tránh ánh mắt như sắp khóc của con gái Đúng lúc ấy Có tiếng cười khúc khích ở phía ngoài Thằng Mạnh và con Tào bước vào nhà Trên vai mỗi đứa Vác mỗi cái bao nhỏ Chắc bên trong là số khoai mà tụi nó Vừa đi mót ở ngoài đồng Chị Thảo vừa nhìn thấy Chị liền hét lên Chị An về, chị An về rồi Nhìn hai em đen nhẹm gầy gò Chị An thương trào nước mắt Tuy không cùng mẹ Nhưng trong người nó cũng đang chạy chung một dòng máu với mình An rớt nước mắt hỏi Hai em đi mót khoai đâu Trời lạnh mà mặt phong phanh thế Bọn em xới đất nên nóng bừng người chị ơi Chị tội nhựa khoai bám đầu tay Rửa mãi không sạch Mai tới lớp các bạn lại chê An nghe vậy mà xót xa Chị lôi mấy bộ quần áo ra đưa cho hai em mặc thử. Thằng Mạnh chỉ tưởng tìm cười, còn con Thảo thì hét lên vì vui sướng. Không biết từ khi nào, hôm nay nó mới lại được mặc trên người bộ quần áo mới. An đưa cho bố một ít tiền, nói là cho hai em ăn học. Ông Thiện nhất định không nhận. Chị đành phải nói dỗi. Nếu bố không nhận, từ nay con không tới nữa đâu. Ông thì miễn cưỡng nhận số tiền con gái đưa từ thấyần bản thân quá đã không cho con được một mái ấm trọn vẹn nay lại để cho nó phải lo cho mình ăn nhành t tayy dọn dẹp nhà cửa giúp bố và các em sau đó ra chờ cốc ở đầu làng mua đồ về nấu cơm nhìn con thảo còi cọc mà chị thương nó quá chỉ gấp cho nó miếng thịt rồi bảo cố gắng học giỏi chỉ tiết kiệm tiền mua cho cái xe đạp rồi hai anh em ch nhau đi học nha ăn cơm xong An ở đó chơi với em tới chiều mới dắt con về. Vừa tới đầu sân, chị thấy mình mẹ đứng ở giữa cửa, ánh mắt hàng học, phóng vào người hai mẹ con như muốn xé dọc ra làm đôi. Miệng của bà rít lên. Sao mẹ con mày không rút ở bên đó luôn đi? Về đây làm gì nữa? Mẹ nói hay nhỉ? con về hai ngày thì sang chơi với bố một chút, không được sao? Một chút mà từ sáng tới giờ mới vác xác về. Mày mua đồ về bên đó ăn uống, Còn tao bên này, mày để đói thối mồm luôn đây. Mẹ vừa vãi thôi, mọi ngày mẹ ăn bằng gì. Hai người không còn ở cùng nhau, nhưng ông ấy vẫn là bố của con. Mày thương ông ấy thì cuốn xéo ra bên đó. Tao ở một mình, hảnh quen. Cái loại ăn cây táo, xạo cây sung. Ai nuôi con cho mày? Nếu mày sẵn tiền cho ông ấy, vậy thì từ nay đi làm tiết kiệm. Rồi trả tao nửa tiền cái nhà này. Nếu không, tao sẽ tống củ mẹ con mày ra khỏi đây. Được rồi, cái vườn và ngôi nhà này mẹ mua mất 20 triệu Mẹ đồng ý bán cho con một nửa Để con gom tiền, con trả cho mẹ 10 triệu mày nhầm rồi, tiền bây giờ nó không còn giá trị như ngày xưa Người ta đang trả tao 50 triệu Vậy thì tao lấy mày 20 triệu một nửa là tốt lắm Được, lần này lên thành phố, con sẽ ứng lương rồi trả mẹ 20 triệu Như con nói trước, mẹ không được bắt cái hương dậy sớm nấu cám lợn nữa Tiền con đã đưa đủ cho hai bà cháu tiêu trong một tháng. Mẹ thích nuôi, thì mẹ đi mà làm. Là tao rèn cho nó cái thói chăm chỉ. mày thích nó giống với mấy đứa lười biến trong làng này hay sao? Cả cái làng này, không ai lười biến hơn mẹ đâu. Tưởng nghe tới câu này, bà Sông sẽ giận lắm. Không ngờ, bà phá lên. <cười> lười biến cũng được như tao. Bố mày chịu thương chịu khó. Bây giờ... Bị trời đầy đó, tưởng bỏ tao rồi sung sướng lắm, ai về giờ này vẫn phải nuôi con nhỏ. Tao chả cần làm gì nhưng vẫn sống đàng hoàng nhàng nhã. Ai dạy mà đi dính với ba cái việc chồng con cho nó cực nhọc. Mẹ thôi đi, mẹ không dính chồng con như cũng dính đàn ông, đừng tưởng con không biết. Nghe tới câu này, bà sông im bạc quay sang nhìn con gái, cái loài mất nết nó dám nói mẹ nó như thế trước mặt cháu ngoại. Bà nghiến rằng khen két Nói lớn Xéo mẹ mày đi Cái thứ mất dậy ăn nói hàm hù Con chỉ nói sự thật thôi Mẹ không được đàn áp con cháu Kiểu sau này sẽ phải nhận quả báo đấy Tiền con đã đưa đủ Nhưng mỗi bữa mẹ chỉ cho con Hương ăn đúng hai miếng thịt nhỏ xíu là sao chứ Tốt nhất Mày đem con bé đi theo mà nuôi đi Đi luôn bây giờ để tao khóa cửa Con không đem theo được Nó phải ở nhà với bà để con còn đi làm kiếm tiền. Bà đối xử với con cháu có tình người một chút, sau này già rồi, chúng nó còn nghĩ tới. Tao chả cần đứa nào nghĩ tới. Bà đây cứ có tiền là sống tốt. Cái loại trứng không hơn vịt, đừng có nói nữa. Tao lộn ruột đấy. Cứ như vậy, hai mẹ con không ai chịu ai. Bà sông ngang ngạnh, cố chấp, còn chị An thẳng thắng, không thích lừa lời. Khi bà lên tiếng đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà, Không những chỉ không đi mà còn phân tích cho bà rõ một chuyện Đó là khi con cái không gặp may mắn trên đường đợi Chúng chỉ có một nơi duy nhất để nương tựa Đó chính là cha mẹ Mẹ cố gắng để cho con cháu ở lại đây Con kiếm chút tiền, con mua lại nửa đám vườn của mẹ Biết đâu sau này mẹ lại phải nhờ tới con đấy mày cứ lo cho mẹ con mày đi Trả đủ số tiền, một nửa cái nhà này là được rồi Chị An ôm con gái vào lòng thủ thỉ. Con ở nhà gắn nghe lời bà ngoại nha. Mẹ đi làm kiếm tiền, sau này lo cho con đỡ khổ nghe chưa? Tạm biệt con gái, An lại lên thành phố để tiếp tục công việc. Chị đi chưa được một tháng, bà xong gọi điện mấy lần hỏi. An bực quá gắt lên. Mẹ sao vậy? Mỗi tháng con làm được 4 triệu, con đưa cho mẹ một triệu tiền ăn của hai bà cháu. Con lấy đâu ra 20 triệu đưa cho mẹ bây giờ? Phải để con từ từ chứ mẹ. Sao lúc đó mày đó ứng lương để trả tao kì mà. Nhưng không ai người ta đưa tiền một lúc nhiều như vậy đâu. Nếu vậy mày hỏi người ta ứng trước đưa tao 10 triệu, nếu không tao sẽ bán cho người khác. Ai biết bà Sông đã nói là làm, chỉ đánh liều hỏi chủ nhà để vay tiền. Vì thời gian qua họ rất tin tưởng và quý mến, người giúp việc chăm chị thật thà. Nên khi nghe chị trình bày, họ đã cho chị mượn 10 triệu. Tương đương với 2 tháng rưỡi lương An lấy số tiền mình dành dùm mấy lâu cầu với chỗ chủ nhà cho chị mượn Tất cả cũng được 20 triệu Chị đợi ngày bà chủ cho về thăm nhà Là đưa cho mẹ Bà Sông cầm số tiền tìm vui ra mặt Vậy là An không thực hiện được lời hứa Mua xe đạp cho con gái Nhìn con Hương buồn rơm rớm nước mắt Chị An ngủi con Con chịu có ít tháng nha Nhất định mẹ mua xe cho con Sao mẹ đưa tiền cho bà ngoại nhiều vậy Có thể bớt lại mua xe cho con không Đây là tiền mẹ mua nhà Sau này mẹ con mình còn có chỗ để ở Trước khi đi Chị An có nói chuyện với bà xong Mẹ có tiền thì bỏ ra hai bà cháu ăn Trước mắt con phải lo trả tiền cho người ta Nên con chưa gửi về cho mẹ được đâu Nhưng chưa hết tháng Bà Sông lại gọi điện cho chị An Liên tục Không gửi tiền về thì con mày lấy chị ăn Rồi còn tiền học hành của nó nữa Không biết làm cách nào An này phải gọi điện cho cái hành mượn tiền Em cho chị mượn 1 triệu rồi đưa cho bà nha Em nghĩ để làm được mấy đâu mà có tiền cho chị mượn Thế lương tháng của chị đâu Tao mượn thêm Mua nửa đám đất của bà ấy rồi Chị cũng liều quá Không có tiền Bày đặt mua vườn với mua đất Em chỉ cho mượn 500 thôi Vốn tính cách thẳng thắng Ai nói Mày giúp chị em Sau này cần người ta giúp lại Sống mà kỳ bo chỉ biết mình Chẳng may lúc xa cơ Chó nó giúp lại mày đấy Thôi bà lo cái tên bà đi Ai mà dám nhờ bà giúp Mày giống y như tính bà ngoài Tao chưa nói là tao có tiền gửi về Bà gọi điện đòi như đòi nợ Có đồng nào giữ khư khư Chết có mang theo được không chứ Được rồi nói ít thôi tôi cho mượn một triệu Lát nữa đưa cho bà Hành nghe thấy ai nói Chị ấy mua một nửa vườn của mẹ Thì mượn lắm Hôm nay cô được nghỉ Lẽ ra bà Sông không phải trong cu đạt Nhưng cô nghĩ kỹ Việc này không thể đợi tới ngày mai Cô liền lấy máy gọi cho bà Mẹ làm gì đó tới nhà con đi Trưa nay con định nấu bún chả anh em Món mà mẹ thích đó Một lát sau bà Sông đã có mặt Tại nhà của Hạnh Cô đưa con cho bà ngoài bế rồi nói Bà An không đưa tiền cho mẹ đúng không Mẹ ở đây chơi tới chiều Con sẽ đưa cho mẹ một triệu mà tiêu Bây giờ hai bà cháu ở nhà Con ra chợ mua đồ về nấu bún nem giả Tao gọi điện cho nó rồi Gọi cũng chả có đâu Có báo rồi để chiều con đưa cho mẹ Bà sông như mở cờ trong bùn Giá như tặng lọc với cây an Mà cũng biết nghĩ như thế Thì đời bà sung sướng biết mấy Hành vừa làm vừa tiếu tiết Nói chuyện với mẹ Bữa ăn trưa xong cô nói với chồng Anh sang phòng bên nằm ngủ trưa đi Để mẹ vào đây nằm cùng với cô Đạt Nó quen hơi bà nên bám bà riết lắm Khi chỉ còn có hai mẹ con Và cô Đạt ở trong phòng Hành mở tủ lấy tiền đưa cho bà xong Sau đó nói nhỏ Mẹ cất đi, mau lên, kéo nhà con thấy Bà Sông xòe ra đếm Thấy đủ một triệu liền mở vội cái túi may bằng vải Vẫn giác trong người Bà nhét tiền vào đó rồi buộc chặt Nét mặt tỏ ra rất phấn khởi Hành biết rõ điểm yếu này của mẹ Nên cô dễ dàng đánh vào cái máu tham của bà Một cách nhanh chóng Cô bắt đầu thủ thị to nhỏ Mẹ nè Chị An mua nửa đám đất của mẹ rồi đúng không? Tiền nông sâu vắng chưa? Nó trả rồi bởi thế Nó mới không có tiền đưa cho tao nộp học cho con Hương đấy Bà ấy làm trò vậy thôi Chủ yếu là xem mẹ bỏ tiền ra hay không Một tháng làm được 4 triệu Chồng thì bỏ đi Cậu phải lo bên nọ bên kia như chúng con Vậy thì làm sao mà hết tiền được Như bị chọc đúng nọc Bà xong ngồi phát dậy nói lớn Đúng thế Vậy mà tao gọi điện Nói nó gửi tiền ăn học cho con nó Chứ tao có xin nó đầu mà nó quá tháo với tao Bây giờ thế này Mẹ đưa số tiền đây Cô đem đi gửi lấy lại cho mẹ tiêu Bà ấy biết mẹ còn tiền Trước sau gì cũng tìm cách moi ra cho bằng được thôi Chả có đứa nào moi được của tao Từ trước tới giờ ta vẫn cho vay ngoài Lãi cao gấp mấy lần chúng mày gửi nhà nước đó Mẹ nói nhỏ thôi Bây giờ Chúng còn buồn bán cũng cần tìm vốn Phải đi vay tiền bên ngoài Vậy thì số tiền bán đất cho chị An Mẹ đưa hết cho con đi Coi như mẹ cho con mượn Hàng tháng con trả tiền lãi mẹ tiêu Còn một triệu hôm nay coi như con biếu mẹ Nghe con gái nói như rót mật vào tay Bà sông lưỡng lừa một lát Rồi cùng chấp nhận Nhưng tao đi mua vàng cả rồi Không còn tiền mặt Thì mẹ đưa vàng cho con cũng được Trước giờ mẹ tích cốp được bao nhiêu Thì đưa hết cho con Nhà có hai bà cháu Đi vắng suốt ngày trộm nó vào lấy hết bây giờ Cứ đưa cho con là chắc ăn nhất Được rồi Để tao tính Còn tính toán gì nữa chứ con mang cháu sang cho bố nó Bây giờ con về Con chở mẹ về đấy luôn Chậm ngày nào là không an toàn ngày đấy Nói rồi hành bế con sang phòng bên, cô dặn dò chồng cẩn tận, sau đó lùi xe máy ra, chở mẹ về nhà, mặc cho bà không kịp suy nghĩ thêm. Tới nhà, sau khi cửa được mở ra, bà song vẫn phân vân, chưa biết nên quyết định như thế nào. Hành khép hờ hai cánh cửa rồi nói nhanh. Mẹ có bao nhiêu vàng lấy hết ra đây đưa con, nếu cần con sẽ viết giấy để mẹ giữ. Đó là vốn liếng tao tích cốt. Bây giờ đưa cho mày hết. Đến lúc cần tao lấy chị mà dùng chứ. Con chỉ mượn để làm vốn kinh doanh tôi, chứ không phải con mang về ăn hết cả gốc đâu mà mẹ phải lo. Khi nào mẹ cần dùng chỉ cần báo con một tiếng, con sẽ có ngay. Cái nhà này bây giờ chỉ có con mới lo được cho mẹ. Ông Lộc thì vừa kẹt xỉ, vừa nghe vợ, bà An thì tính tình dở hơi, tin làm sao được. Bà Sông nghe cái hành nói thấy cũng có lý. Mấy đứa con trong nhà, chỉ có nó là đáng tin cậy nhất. Thằng Lộc từ ngày có vợ Nó chỉ biết vợ nó Chứ có khi nào biếu cho mẹ được miếng gì đâu chứ Thấy mẹ còn chần chừ hành vội dục Mẹ để vàng ở chỗ nào Mau lấy được cho con đi Bà sông bựng tỉnh Trong lòng thoáng chút đắng đo Trước khi tới đây Bà không tin một ai cả Kể cả chồng và con Ngày còn sống cùng với ông Thiện Bà đã có thói quen để tiền riêng Mỗi lần ông đưa tiền cho bà để chi tiêu Bà đều bớt lại rồi cất đi, số tiền bán đất lần đầu tiên bà đem mua vàng hết. Khi có người hỏi vậy, bà liền bán đi cho vay để kiếm lợi. Người ta nói rằng thỉnh thoảng thấy bà tới nhà lão Tuấn để đánh đề, không hiểu sao lần nào bà ấy cũng trúng, mà còn trúng lớn là đằng khác. Ông Thiền thì cứ đi làm mãi, nên cha biết vợ mình ở nhà đã làm gì, mà là một điều Chồng với con thì lúc nào cũng trong cảnh túng thiếu, ông thì xoay như chong chóng, vật lộ với nghề làm thuê làm mướn. Còn cái tới bữa cơm cũng không đủ no, như bà thì lúc nào cũng bình chân như vậy. Bà mặc kệ cho đời, muốn tới đâu thì tới, dứt khoát dấu kiến số tiền vàng vốn riêng của mình. Chính vì vậy mà sau khi ly hôn, ông thì ra đi tay không, còn bản thân bà đã có một số tiền kha khá trong tay. Sau khi bán phần đất cho lộc rùi, vào trong ngõ, bà cũng đã vui ra được một khoản tiền nữa. Bà đã thêm tiền vào và mua hẳn được hai cây vàng. Ruộng tiêu chuẩn thì đã bán, không cần phải cấy trồng, vẫn có cơm ăn. Tất cả số tiền có được, bà đã quy ra thành vàng và cứt kín một chỗ. Tiền ăn tiêu đã có cây an lo bà không cần phải làm gì cả. Vì vậy nên lúc nào thấy bà cũng quần áo lượt lạ rất nhàn nhã số vàng bà có được không phải ít bấy lâu này bà nương niu cất giữ này lại phải đưa cho con hành thì bà không muốn chút nào nhưng những lời nói của nó như có ma lực khiến bà cứ làm theo nó rằm rắp bà song tới bên cái bảng thờ cẩn thận nhớt bát hương đặt xuống dưới bàn uống nước hai còng mắt của hành sáng lên cô vội thò tay định nhổ đám trần hương thì bà song gắt nhẹ Mày để yên đấy cho tao Chắc phải mày để vàng trong này sao Mày nghĩ ai mà lại dài như thế chứ Mày đứng lên cái ghế Rồi hạ dùm tao cái bàn xuống Hành nhanh chóng Làm theo lời mẹ Mặt bàn thờ hình chữ nhật rộng Gần một mét vuông được hạ xuống Một lớp bụi dày phụ kiến phía trên Bà sông lấy bàn tay xoa một lượt Rồi đổ luôn cái đám bụi Bằm xuống nền nhà Hành chưa kịp nghĩ là mẹ mình Để vàng chỗ nào bà Sông đã ngưỡng lên nói Đi sang bếp lấy cho tao con dao Bà Sông lấy muội dao Lách vào một sách cành bên trong Tấm gỗ ép Có dáng hình vân gỗ được lật lên Một chiếc túi vải màu đen mỏng Nằm giữa mặt bàn tờ Hành vội vàng dơ tay chộp lấy Bà Sông hất tay con gái ra Rồi bảo Để yên cho tao kiểm tra Mày đặt cái bàn lên chỗ cũ Hành vừa vui vừa cảm thấy bất ngờ Từ trước tới nay cô chỉ nghe người ta giấu vàng trong bát nhang, không ngờ mẹ mình lại thông minh tới thế. Bà xong mở miệng túi, những chiếc nhẫn vàng ống ánh hiện ra, Hành nói nhanh. Mẹ cất vào người, rồi về nhà con kiểm tra, lỡ ở đây, người nào thấy thì sao chứ? Bà xong mở cái túi vải vận dắt trong người, cẩn thận nhét tất cả số vàng đó vào, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Suốt quảng đường về nhà, Hành luôn mỉ nói cười với mẹ. Nhưng bà song vẫn im lặng không đáp Tâm trạng của bà lúc này đang rất căng thẳng Số vài này vào tay nó Rồi không biết khi nào nó mới trả Nhưng nếu cứ để trong nhà Thì cũng không biết đâu được Trước kia bà ở chỗ cũ Cả ngày trước cửa nhà đều có người qua lại Từ sáng tới tối Bây giờ chuyển vào trong đó vắng vẻ trộm nó có vào lục lọi Rồi lấy đi mất lúc nào cũng chẳng ai hay Bà thở dài thôi thì Nó bảo giữ hộ Như vậy cũng tốt Bà vẫn còn số tiền cho vay nặng lãi nữa kia Sau khi đưa hết số vàng cho con gái Mặt bà sông ngay ra như mất của Còn hạnh thì vui như Tết Cô ta bảo Mẹ ở đây Còn đi nấu cơm ăn sớm rồi về Mọi ngày cứ chịu Nó đi làm thì là dục Mẹ về nhanh đi kéo muộn Chưa bao giờ nó mời bà ở lại ăn cơm tối Hôm nay Nó lại niềm nở muốn bà ở lại Nhưng bà lại muốn mau chóng đi về Trước khi đi Bà quay lại dặn con một lần nữa Mày nhớ cho kỳ đấy Bảy cây vàng của tao đấy Con nhớ rồi Hàng tháng con sẽ trả tiền lại Để cho mẹ tiêu Bà Sông đạp xe vệ Trong lòng cảm thấy hụt hẳn Nhưng cũng cảm thấy vui Trước đây bà để vàng yên một chỗ Thì nào có ai cho Mỗi tháng mấy trăm nghìn Thời gian cứ thế trôi đi Ông Thiện và bà Sông Vẫn như hai thế giới hoàn toàn khác nhau Bà không phải lo lắng cho ai cả, hàng tháng tiền lãi vẫn có đều đều. Mày tiếng lại nuôi con, cháu ngoại, nhưng nó lại phải làm tất cả việc nhà cho bà. Tiền ngân hàng tháng, mẹ nó phải lo cho cả hai bà cháu. Vậy là trong cái làng này không ai sung sướng bằng bà. Càng ngày bà càng mập ra trông thấy, da dẻ hồng hào đúng với vóc dáng của người có tiền. Còn ông Thiện thì ngược lại, ông còng lưng làm lụng suốt ngày. Vẫn không đủ tiền để ăn tiêu cho các con tấm lương áo lúc nào cũng ướt sủng mồ hôi ông chỉ mới 60 tuổi nhưng nhìn ông già dần khắc khổ như người đã 70 hai anh em tăng mạnh học hết cấp 2 đều nghĩa nhà phụ bố cách làm gạch sĩ ngày giỗ mẹ em gái ông biết hai đứa cháu đã thôi học nên hỏi anh để em đưa hai đứa lên thành phố xin cho nó làm ở quán cơm ngày cũng kiếm được vài chục nghìn Thằng Mạnh mừng rỡ, liền hỏi Bố, bố cho con theo cô lên thành phố nha cô Tạo thấy như vậy cũng muốn đi theo anh Nhưng ông Thiện không đồng ý Nhìn cô bé còi cọc 15 tuổi nhưng nhỏ như đứa mới có 13 Ông bảo Khi nào lớn bằng anh thì bố sẽ cho con đi Thằng Mạnh được cô đưa lên thành phố Rồi dẫn vào xin vào làm một quán cơm Đầu tiên người ta cho nó rửa bát và chạy bằng hàng tháng nó nhận lương rồi đem về cả cho cô nhờ cô gửi về cho bố nó ở nhà. Cô Thảo ở nhà với bố được 1 năm thì nó mượn tên của con Hương rồi xin đi làm trong một công ty may. Từ khi hai đứa con biết đi làm kiếm tiền thì cũng là lúc sức khỏe của ông Thiện đã đi xuống. Cô Thảo thương bố, nó không muốn ông đóng gạch để bán. Ông Thiện cũng hay mắc chứng đau lưng và ho nhiều mỗi khi trái gió trở trời. Từ đó, ông chị Cáy có hơn hai sào lúa, và nuôi mấy con gà trong vườn. Hàng tháng có tiền của thằng Mạnh gửi về. Cộng với tiền lương của con Thảo, cha con ông Thiện bắt đầu bớt đi những ngày thiếu thốn cùng cực. Trong mỗi bữa ăn, đã thấy có thịt có cá đổi món. Và ông Thiện cũng không còn cầm cùi đêm hôn, với đống sĩ vôi, sỉ gạch. Nhưng cuộc đời không ai biết trước được điều gì cả. Một hôm, con Thảo đang ở công ty. Nó thấy chuông đi toài đổ dồn dập. Đúng là số của bố gọi tới. Nhưng nó bấm nghe thì không thấy ông nói gì cả. Nó tắt máy gọi lại thì chỉ thấy những hồi chuông đổ dài rồi tắt liềm. Nó hoạn quá xin phép anh tổ trưởng để về nhà. Công ty cách nhà 5 số con Thảo đạp xe nhanh nhất. Tới nhà nó dừng vùi chiếc xe chạy vào. Ông Thiện nằm phủ phục ở dưới nền nhà. Cái điện thoại bỏ bên cạnh. Cô Thảo hoàng quá nên vội gọi lớn. Bố ơi, bố bị sao vậy? Không thấy bố trả lời. Thảo vội vàng lấy người gọi. Ông Thiện mắt nhắm nghiền người mềm nhũng ra. Cô Thảo ruông ruông cầm lấy điện thoại gọi cho Mạnh. Anh ơi, anh mau về đi. Bố bị ngất xỉu rồi. Em gọi bố không nghe gì cả. Mày gọi anh Lộc luôn đi. tao có về tới nhà. Cũng phải mất mấy tiếng Thảo chạy sang nhà Lộc Nhưng cửa đã khóa Anh chị lại đi đâu Từ trước tới nay Nó không có số của cả hai vợ chồng anh ấy Nó vội tìm số của chị Hành rồi gọi Chị ơi bố có chuyện rồi Chị về nhà luôn đi Bố làm sao em gọi anh Lộc ấy Chị đang đi lấy hàng không có ở nhà Nhà anh khóa rồi Thế mày không biết gọi điện sao Nhưng mà em không có số Được rồi để chị gọi Cậu Thảo muốn đỡ bố đứng lên Nhưng một mình nó Không thể làm được việc ấy Nó lấy cái vò chăn trài xuống Ở bên cạnh ông thiện Rồi cố đẩy cho người ông nằm vào chỗ đỡ lạnh Nó nhìn bố mà nước mắt cứ chảy Chân tay luống cuốn Không biết phải làm sao Chốc chốc Lại ngước mắt nhìn ra ngoài cửa xem Có anh chị nào đã về tới hay chưa Thảo lấy chiếc cối Định kê lên cho bố Bớt giác Nó thấy tráng ông nóng như lửa Nó sợ hãi bật khóc thành tiếng Bố ơi Bố đừng làm con sợ Bố đừng chết nha bố Vừa lúc đó Trần cũng về tới nơi Anh Phước vào thấy ông Thiện đang như vậy Liên gọi xe đưa ông đi Anh Trần nhìn con Thảo rồi nói Dì gấp mấy bộ quần áo và cái túi Có đồng nào đem hết đi Bây giờ anh em mình cho ông lên viện Thảo chạy vào trong Lôi cái hộp trà Vận vứt lăn lóc ở gầm giường ra Từ ngày đi làm Mỗi tháng nó đưa cho bố tiền để chi tiêu Còn lại nó đem cất hết vào trong đây Xe tới Anh Trần đưa ông Thiện vào trong xe Sau khi đẩy xe máy Gửi nhà bên Anh nói lái xe đưa ba cha con Lên bệnh viện huyện Bác sĩ nói phải chuyển ngay bệnh viện lên tuyến trên Vì đây là trường hợp tai biến não Vậy là sau khi tiêm một mùi thuốc Ông Thiện lại được đưa ngay lên bệnh viện tuyến trên Con Thảo ngồi bên bố, nó khóc suốt quãng đường tới bệnh viện. Mẹ nó đã mất từ ngày nó mới lên năm, bây giờ nó không thể mất cả bố. Bệnh viện đông nghiệt người, anh Trần để con Thảo ngồi bên cạnh ông Thiền ở phía ngoài, rồi anh vào bên trong làm thủ tục giấy tờ để xin khám. Cầm tỏ hóa đơn trên tay, anh vội nói. Em đưa tiền cho anh đi nộp, tất cả 3 triệu 2. Thảo lấy tiền ra đưa cho anh Trần. Hai em dồn cả vào cũng chỉ có 3 triệu Anh Trần lại quay qua Nói với cô kế toán Cô ơi Chúng tôi còn thiếu 200 Nhưng người nhà chưa kịp mang tới Cô nhân nhượng cho bố con tôi khám với Lát nữa tôi trả nốt có được không? Không được đâu Đây là nguyên tắc của bệnh viện Nhưng bố tôi Ông ấy nguy kịch lắm rồi Cô kế toán cũng không thể có thời gian Mà nói chuyện với anh Còn có rất nhiều bệnh nhân cần làm tụ tục Anh Trần quay ra ngoài vẽ mặt lo lắng Cô Thảo ôm chặt lấy bố khóc nức nở Bố ơi bố cố lên Bố sẽ không sao đâu mà Rồi nó rút điện thoại ra Tay ruồn ruồn bấm gọi cho mạnh Anh đi tới đâu rồi? Mới được nửa đường thôi bố sao rồi? Nhanh lên nếu không bố không kịp đâu Cô Thảo gào lên Nó khóc tu tu thành tiếng Những người xung quanh thấy như thế Thì lại tưởng rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra Ai cũng ngoái nhìn nó với vẻ thương cảm Nhưng cũng không ai giúp được gì trong lúc ấy Vừa lúc đó có một người đàn ông ngoài 30 tuổi Tới gần con Thảo rồi hỏi Có chuyện gì thế? cô Thảo chưa kịp trả lời Người đó đưa mắt nhìn ông Thiện Rồi hỏi tiếp Ông của bị bệnh gì sao? Sao không đưa ông vào trong khám Mà ngồi ở đây? Dạ bố của em tai biến Nhưng không có đủ tiền Họ không cho giấy vào khám Vậy sao còn thiếu bao nhiêu Có nhiều không Dạ 200 Anh hai em đang trên đường tới Người đó đi được vài bước Thì bỗng dừng lại Anh ấy mở ví rút ra hai tờ 100.000 trăm cho Thảo rồi bảo Em cầm lấy đi Vào nộp tiền rồi đưa ông vào khám Con Thảo ruông ruông Đưa tay cầm lấy tiền Miệng nó chưa nói được câu cảm ơn Thì người đó đã quay người bước đi Lúc này anh Trần mới chạy theo người đó rồi nói Anh ơi cho tôi cảm ơn anh Nhưng hãy cho tôi xin số điện thoại Chờ người nhà mang tiền tới Tôi sẽ trả cho anh Không cần đâu Tôi cũng nuôi mẹ bền ở trong này Coi như tôi biếu cụ thôi Anh đưa cụ vào sớm đi chú cụ mau khỏe Rồi người đó quay đi vào trong khu điều trị Anh Trần cũng vội vàng tới quay kế toán để nộp thiện sau đó quay lại đưa ông cụ thiện vào phòng khám đầu tiên Bệnh viện rộng mênh mông con Thảo cùng với anh Trần đưa bố đi hết phòng nọ tới phòng kia sau khi chụp CT cắt lớp sò não xong thì mạnh mới tới lúc này đã hơn 11 giờ trưa bác sĩ kết luận ông thiện bị tai biến do tắt nghẽn mạch máu não nhưng cũng rất may ông không uống rượu không hút thuốc nên việc điều trị sẽ có khả quan hơn và một điều nữa, cha con ông đã may mắn gặp được người có tấm lòng lương thiện đã giúp họ có 200.000 để ông vào viện kịp lúc. Từ ngày ông tìm vào viện, tháo phải nghỉ làm để nuôi bố. Sau 1 tháng nằm bệnh viện Bạch Mai, ông về ở tuyến dưới để điều trị. Lúc này ông đã đi lại được nên dứt khoát đòi về nhà. Phần vì ở viện lâu quá. Phần vì ông sợ tốn tiền, rồi anh em nó làm tới bao giờ mới trả hết nợ. Hay tiền, ông thiền về nhà, hàng xóm láng diện tới thăm rất đông. Bà xong cười thầm trong bụng, tưởng bỏ con này đi lấy vợ khác mà sướng sao. Bây giờ biết thân biết vận chưa hả ông già. Gái này trả dài gì, tiền đầy túi, khỏe mạnh sung sướng, chả vướng bận đứa nào. Con lão vợ chết đằng vợ, một mình cộng lưng nuôi con. Bây giờ mang bệnh tật đầy người Thân làm tuổi xác Chả trách được ai Người ta vẫn thường hay nói Nhìn cảnh ngộ đau lòng Người dân cũng cảm thấy xót xa Nhưng bà lại cảm thấy hả hê Khi ông đang từng ngày vật vả Chống tròi với bệnh tật Tuổi của ông lẽ ra bây giờ Đã an hưởng tuổi già Vậy mà vẫn còn phải lo rất nhiều thứ Có hai đứa con Chưa lấy vợ lấy chồng gì Gánh nặng cuộc đời vẫn còn quá nhiều Còn phải khổ Còn lâu ông mới theo kịp bà Ông thiện về nhà được ít ngày Thì dục con gái đi làm Vì ông nghĩ mình cũng đã khá hơn Nhưng con Thảo vẫn cứ lo Bởi vì tính thoảng Ông lại lên cơn co giật Nếu cứ ở nhà Một mình thằng mạnh làm không đủ nuôi cả hai cha con Lại hàng tán Ông vẫn phải dùng thuốc theo đơn Cuối cùng con tạo vẫn phải đi làm Ông Thiện ở nhà tự lo mọi thứ Thời gian này An cũng không đi làm nữa Phần vì con Hương chuẩn bị lấy chồng Phần vì chỉ muốn có thời gian Sang chăm sóc bố tính toán tranh thủ về Thấy nhà bố mình lúc nào cũng có người tới ngồi chơi Thì cảm thấy yên tâm Cô sang nhà mẹ không thấy bà sông có ở nhà liền lấy máy ra gọi Mẹ đang ở đâu thế? Tao đang ở nhà con Loan Có tí việc Mẹ về đi con đang ở nhà rồi đây bà xong lớp cốc xe đạp đi về miệng lẫm bẩm về giữa chân giữa đoàn người ta đang dở việc mẹ hay thật việc gì mà quan trọng hơn cả con gái về chơi chị An không có nhà sao chắc nó đi mời cưới cô Loan hỏi mua vườn nhưng tao chưa muốn bán bây giờ đất đang tốt nghe tới câu này bỗng dưng hai mắt của hành sáng lên cô vội vàng hỏi mày định bán đất sao vậy còn chị An thì sao phần của tao tao bán liên quan gì tới nó. Mày định bán nhiêu? Cô ấy trả tao 400, tao chưa đồng ý. Biết thế này ngày xưa tao trả bán nửa vườn cho cái An, bây giờ tao có tiền tỷ. Mày nói rõ cho con nghe xem, 400 bao nhiêu vuông? Chỗ này chỉ làm 4 của tao hai, cái An hai, tao bán một suất cho cô Loan thì còn một suất để ở. Ý mẹ thế nào? Lúc người cần mà không bán Cô ấy đi mua chỗ khác thì sao Tao còn đã nói chuyện dở Mày gọi Thế vậy có việc gì Cô về thăm bố rồi sang mẹ một chút Bây giờ mẹ lại sang nhà cô Loan đi Mà mẹ tới thăm bố chưa Sao tao phải thăm ông ấy Tưởng bỏ tao thì đời sẽ lên tiên chắc Ai dạ bây giờ tiền chữa bệnh Còn không có Đáng đời Chỉ có tao là tỉnh tôi Mày thấy đây Bây giờ tao chả phải lo gì cả Cứ ung dung mà sống Thích gì có nấy Thôi không nói chuyện này nữa Mẹ mau sang nhà cô Loan đi Tình hình như thế nào nhớ phải gọi cho con hành về nhà Lòng khắp khởi mừng thầm Bà sông bán đất Thế nào vợ chồng cô Cũng sẽ xa xẻo được một ít Bà có một mình Thì giữ tiền nhiều để làm gì chứ Không tranh thù chấp lấy Rồi bà An lấy cớ lo việc cho con gái Lại hót bà già mà kiếm chát Kể ra số bà sông cũng rất may mắn Trước kia mua có 20 triệu Đã bán cho cái an một nửa Lấy 20 Hơn chục năm sau giá đất tăng lên Cắt một phần tư thôi Cũng có giá 400 triệu Bà đâu cần phải làm gì Chả mất giọt mồ hôi Mà tiền vẫn cứ đầy túi Chuyện bán đất Bà không nói với an Bà bảo rồi đất của bà thì bà bán Chả ảnh hưởng tới ai cả Mà cái an nó dở người lắm Nó an nói chả có ý tứ Chuyện này mà cho nó biết có khi nó lại hổng cả một việc của bà cũng nên. Những ngày này An vì lo công việc cho con nên chị không có tâm trạng để ý tới việc khác. Bà song đã ngạ giá đám đất của cô Loan song xuôi, tiền cọc đã cầm. Chỉ còn chờ địa chính tới đo đất để nộp hồ sơ, làm sổ bìa đỏ nữa là coi như mọi việc hoàn tất. Xong việc của con gái, chị An sang nhà ông Thiền đi cho Thảo ít tiện. Rồi dặn dò ông Thiện Bố ơi bố cố gắng ăn uống Đều đặn nha Từ mai con phải đi làm lại rồi Con không sang với bố được nữa Con cứ đi làm đi Bố khỏe rồi Với lại tính thoảng cái hạnh nó cũng về luôn Ôi trời Con hành chỉ được cái mồm mép thôi Bố thấy từ ngày bố ở viện về Đã khi nào nó ở dọn dẹp Nấu cho bố bữa cơm Hay chỉ lượm một tí rồi chuồn Con Thảo nó đi làm cả ngày Bố phải chú ý có chuyện gì Thì phải gọi ngay cho anh Lộc Chứ gọi mấy đứa con gái có về tới nhà Chắc bố đi mất Tiền con đưa cho em Thảo Bố muốn ăn gì Thì nói nó dậy sớm đi mua Rồi lấy thêm bổ não cho bố uống Bây giờ có phải đi Chị ăn chào bố rồi bước sang ngoài Hai mắt đỏ hoe Có ông con trai lớn Ở ngay bên cạnh Nhưng chỉ mãi làm Không khi nào sang hỏi bố được một câu Cũng mày có em út Nó ở chung Nếu không chắc giờ này Bố chỉ héo quê có một mình cũng nên Đêm hôm ấy Cái tạo đang ngủ say Thì nó nghe có tiếng ông thiện gọi lớn Nó choàng mở mắt ngồi bật dậy Tiếng ông thiện ú ớ không thành tiếng Nó hoảng quá Không kịp bật cả bóng đèn Mà chạy nhanh sang bên giường của bố hỏi Bố ơi bố sao vậy bố Ông Thiền không đáp Thảo cảm thấy hình như chiếc giường của bố nó ghẻ rung lên Nó luống cuốn quay qua bật bóng đèn Ông Thiền đang lên cơn co giật Thảo sợ hãi lao tới Uồm chặt lấy bố rồi hét lên Bố ơi bố sao thế này bố đừng làm con sợ Ông Thiền giọng nói run ruồng ngắt quảng Bố không sao Bố chịu có một lát để con đi gọi anh Lộc Quý vị thân mến